trường 501 luyện hóa thành công cùng với sự xuất hiện của ngọn lửa màu xanh trong khoảng khắc đấu khí màu xanh liền như cựu lon biến thành ác lang hung tợn hơn nữa bắt đầu tiến hành tấn công trở về trung tâm dãy đất vây xung quanh tiên năng lượng màu bạc mông lung kia tê tê năng lượng màu bạc quay về phía đấu khí lửa xanh Lẩy lên chút không cam lòng, bùng lộ hào quang mạnh mẽ Một lần nữa giống như là một con nhím Khi gặp nguy hiểm liền dựng thẳng mũi nhọn trên lưng Muốn lấy hình thái này dọa lùi địch nhân Hiện tại đấu khí trộn lẫn với ngọn lửa màu xanh Đối với uy áp do làng lượng màu bạc phát ra không bị uy áp chút nào Ngược lại, tại lúc cường quang màu bạc phóng đại Ngọn lửa bên trong đấu khí như chọc giận cũng liền tuôn ra bay đến chỗ năng lượng màu bạc hai năng lượng tiếp xúc với nhau khiến năng lượng cưỡng sáng cấp tốc quét tán ra xung quanh bất quá nhờ có đấu khí bao phủ xung quanh bởi vậy không gian xung quanh không có bị chút gì hao tổn ngọn lửa màu xanh cùng với mỗi nhọn quang ngân tiếp tục tiếp xúc một chỗ chỉ vẹn vẹn thời gian nửa ngày, năng lượng màu bạc xuất hiện, tình huống thất bại cấp tốc không ngừng lùi trở về. không ngờ chỉ khoảng mấy phút thời gian, năng lượng màu bạc giao phòng cùng với ngọn lửa màu xanh liền lấy kết quả thất bại để kết thúc. ngọn lửa màu xanh do tiêu viêm khống chế, từ thắng truy kích, cuối cùng đem vòng vây thu nhỏ thành một vòng tròn cỡ một vòng tay người, và bên trong vòng tròn liền xuất hiện một tia phong lôi chi lực. Tia phong lôi chi lực này giống như sắt bị ngọn lửa màu xanh bên ngoài luyện hóa không còn chút gì, rồi mất đi quang mang ngân sắc che lấp, bản thể liền hiện rõ. Dưới cái nhìn chăm chú của tâm thần, tiêu huyên, đây là một đoàn tia chớp màu bạc cực kỳ nhỏ. hoặc có thể nói, nó chỉ là hình dạng giống như một con rắn bạc. Đoàn tia chớp màu bạc này dài gần nửa thước, hơn nữa rất nhỏ và thô sơ nhìn kỹ lại không bằng ngón tay thô nhỏ của tiêu viêm mất đi năng lượng bảo hộ bên ngoài đạt tia chấp màu bạc cực kỳ cẩn thận đem thân thể của mình gấp khúc như một con điện xa nhỏ tại thời điểm miệng xà mở ra có chút mơ hồ tiếng sấm lộ mạnh truyền xa đây là phong lôi chi lực sao đúng là bất đồng với năng lượng bình thường mặc dù vẫn chưa có đủ linh trí Nhưng vẫn có thể dựa vào bản năng mà làm việc tẩm thầm chăm chú nhìn vào một con ác là ngùng ác nhìn vào con rắn nhỏ được quay quanh điện quang tiêu viêm có chút kinh ngạc ẩn dù sao cũng là do năng lượng thiên địa sản xuất ra mà năng lượng đấu khí con người nếu không có tu luyện tới trình độ thâm sâu có thể chống đỡ cùng mấy năng lượng này giật lão lên tiếng nói vàng trong lòng tiêu viêm không nghĩ tới bộ dáng dị hỏa lại hung hãn như vậy tất cả phong lưu chi lực cực kỳ bá đạo cũng phải nhường ba phần nhờ thanh niên địa tâm họa áp chế người muốn hấp thu nó cũng không quá mức khó khăn nhanh màu chóng tranh thủ thời gian đi kẽ gật đầu tâm thần tiêu viêm chậm rãi tương tụ đột nhiên ngọn lửa màu xanh đang bế quanh năng lượng tia chớp màu bạc kẽ dui lên liền mãnh liệt công kích năng lượng màu bạc kia một Ngụm thời gian liền đem năng lượng đó cắn nuốt. Trên đỉnh núi, tiêu phim đang ngồi xếp bằng trên tảng đá. Ngỗ nhiên phía trên thân thể hội tụ hiện lên một làn sóng điện quang ít ỏi. Lúc này, tiên chấp trên bầu trời cũng ít đi nhiều. Tại bên trong, mây đen đang trùng kín bầu trời như lội giận, Đánh xuống những hạt mưa to cỡ hạt đậu. Trong lúc nhất thời, khắp núi non đều bị mưa rền gió giữ bao phủ bên trong. Mặc dù bên ngoài mưa rơi tầm tã kỳ lạ là trong phạm vi bà thước xung quanh tiêu viêm đều khô giáo, khi ngọn mưa rơi xuống cặp bi ba thước liền bị độ nóng cháy, xung quanh nấm cho bốc hơi đi, biến cho những hạt mưa nhanh chóng bốc hơi. Quên mặt tiêu viêm căng thẳng, bàn tay đang kết ấn tu luyện nhẹ nhẹ run lên. Tự nhiên từ trong ngón tay có một luồng điện quang bay ra, rồi sau đó liền biến mất ngay. Tại tu luyện thời gian nhanh chóng trôi qua, phía trên bầu trời mây đen kịt đã tan đi nhiều. Mưa to sau một đêm dưng ẩm ẩm đổ xuống giống như mệt mỏi một khách. Một khoảng mới có một trận mưa lớn xuống, tuy nhiên không còn thành thế giống như lúc trước. Bầu trời đen kịt, mây đèn chậm rãi di động, bất chợt một chùm tia sáng xuyên thấu qua mấy. Cái mây đèn chiếu xuống khu rừng vô cùng vô tận, rậm rạp mưa mịt này, giống như là phản ứng dây chuyền theo chùm sáng thứ nhất xuất hiện liên tục một luồng rồi một luồng xuất hiện, rốt cuộc tan hoàn toàn mấy đen triệt để xé rách không gian âm u đen tối đó. trong lúc những thời ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu rọi lên thanh niên mặc khăn bào ngồi xếp bằng trên đạng đá như cảm nhận được thời tiết bên ngoài biến hóa. đôi mắt thanh niên nhắm chặt kẽ dợt mình, một tia chớp màu bạc vây quanh ngón tay cũng lặng nhiên nhập thể biến mất không thấy theo tia chớp màu bạc biến mất, lồng mì của hắc bảo thanh niên rung động càng thêm kịch liệt. một lát sau giống như là thoát khỏi chói buộc, con mắt mở ra nhất thời trong đôi mắt bắn ra tia chớp màu bạc thực chất sắc bén, mang theo sự bá đạo ước chừng đạt tới khoảng cách khá dài. tia chớp màu bạc bắn ra từ trong mắt hắn, trong thời gian nháy mắt liền đột ngột biến mất. cuối cùng đôi mắt đen nháy cũng trở lại trạng thái bình thản tay đang kết ấn buông ra tiêu viêm hơi ngẩng đầu nhìn mặt trời trên bầu trời đang tỏa ra ánh nắng ấm áp được vào vào một trận cuối cùng phun ra mặt mũi trong khí trong ít hầu theo tiếng trong khí này biến mất khuôn mặt tiêu viêm tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt dưới ánh nắng chiếu rọi khuôn mặt tiêu viêm như một khối ngọc thạch dễ dàng hấp dẫn người khác thân thể khẽ run rẩy không có một bất kỳ động tác nào thân thể tiêu viêm đang ngồi xếp bằng như một viên đạn Lập tức bay thẳng lên Khẽ vặt thân Khiến vàng lên âm thanh sức cốt Làm cho cái miệng tiêu viêm hơi mỉm cười Tiêu viêm chậm rãi xòe bàn tay Hai ngón tay khẽ trả sát nhất thời Một luồng điện quang màu vàng cực kỳ mỏng Mang theo âm thanh tê tê xuất hiện trên ngón tay Đã luyện hóa thành công rồi sao Nhìn đoàn điện quang tân nhỏ trên ngón tay Khuôn mặt tiêu viêm nhịn không được Thể hiện một chút vui mừng không nghĩ tới luyện hóa phong lôi chi lực này cũng không dẫn đến khó khăn cúng hiểm như trong tưởng tượng người làm như mỗi người đều có dị hỏa để chấn áp phong lôi chi lực hạ bỗng tay ngầm tức giận của dực lão vang lên trong lòng tiêu viêm phong lôi chi lực cực kỳ bá đạo nếu mà tiêu viêm không nhờ có dị hỏa chấn áp chúng muốn luyện hóa phong lôi chi lực thành công thực sự nói là người xin nói mộng nghe lời dược lão dần dậy, tiêu viêm ngượng ngùng cười, tán đi năng lượng màu vàng trên ngón tay gãi đầu. lão sư hiện tại đã luyện hóa thành công phòng lôi chi lực, vậy liền có thể tu luyện tam lôi tam thiên lôi động được hay chưa? tất nhiên là được. Thế vậy nhất thời khuôn mặt tiêu viêm biểu hiện vui sướng mãnh liệt, cúi đầu cầm quyền trục màu đen trên tảng đá, nhưng liền có chút ngật ra, bởi hắn phát hiện bên trong quyền trục đã biến mất trống rỗng đừng nói là các đồ án bên trong và cả bức chữ bên ngoài biệt chú cũng hoàn toàn biến mất. Đồ vật này sao vậy?" nhìn biệt trong quyển trục giọng toét, trong mặt tiêu yếm khẽ vội vàng nói. "Mấy cái đồ án trong quyển trục đã sớm tiến vào đầu ngươi như làm sao mà còn lưu lại trên quyển trục?" "Giờ ngươi hãy yên tĩnh, nhất tại đêm qua mấy cái hình vẽ tu luyện, bí pháp tam thiên lưu động. Bây giờ ngươi đã có phòng lưu chi lực có thể tu luyện bí quyết như nước chảy thành sông." Chỉ cần cố gắng chăm chỉ Thì sớm hay muộn cũng đã tới cảnh giới đại thành mà thôi Dược lão bất đắc dĩ nói Nhờ dược lão nhắc tỉnh Tiêu viêm cho dân mình nhớ ra khét cười khổ Khẽ hít một thời không khí Trong lành sáng sớm Tiêu viêm lưng mắt nhìn rừng cây vô cùng vô tật Trải qua một trận mưa to Thoáng nhìn qua mạnh rừng rậm như có sinh mạng Mới rất rực rỡ Tầm cảnh của tiêu viêm có chút dao động Nhưng cũng là ổn định trở lại tâm tình ổn định lại đôi mắt tiêu viêm chậm rãi một lần nữa nhắm lại nhưng không có xuất hiện không gian thắc ám ngược lại tiến vào một mảnh đất màu bạc đồ án sống động liên tục hiện lên tiêu viêm đều nhớ lại trong đầu sợ như bỏ sót một chi tiết nào lấy thân hóa lôi lấy tâm ngự chi tại lần cuối tiêu viêm càng mạnh mẽ ghi nhớ hình vẽ đột nhiên hình vẽ cấp tốc hội tụ trước mặt thành tám chữ ngân quang lóng lánh mang đậm phong cách cổ xưa, đậm mắt chăm chú nhìn cách cao về tám chữ to lớn trước mặt, tiêu viêm như ngộ ra điều gì đó trong lúc đó tâm tùy ý khéi động đoàn phòng lối chi lực bị luyện hóa trong cơ thể thấm thấu mà ra hình thành một luồng điện quang bao bọc bên ngoài cơ thể điện quang mạnh mẽ xuất hiện từ động hướng xuống dưới hội tụ thành một cái đoàn ngân sắc nhọn, bao phủ lấy hai chân tiêu viêm cuối đầu nhìn hai chân bị bao phủ bởi nhân sắc ngân quang sắc nhọn thân thể tiêu viêm nơi có trút hơi có chút hướng lên chân phải đưa lên theo một độ cong quái dị, cuối cùng hình thành một tư thế y hệt vẽ trong đầu lúc trước bảo trì tư thế trong nháy mắt bàn chân tiêu viêm hạ xuống trong đầu tiêu viêm cảm giác một trận mê muội không gian màu bạc mất đi thời điểm ánh mắt xung quanh Tiêu viêm có chút kinh ngạc, thân thể chính mình hiện ở giữa không trung trên đỉnh núi, không ngờ lúc trước chỉ nhẹ nhàng cất bước, nên trực tiếp bay lên bầu trời. Hơi cúi đầu, tiêu viêm nhìn ngọn núi phía dưới, không thấy được đáy vực, sắc mặt có chút trắng bệnh kinh ngãi. Nhìn sau lưng không có, tự vân rực mãi lúc lại gần khoảng chắc nhọn bên trên bàn chân như không đủ năng lượng, dùn nhẹ nhẹ vài cái biến biến mất, tại lúc này giống như là chim bị chặt mất cánh, lập tức. Từ hướng vực sâu không đánh rơi xuống. A, cứu mạng! Đột nhiên trong núi sâu vang lên tiếng kiều thê thảm. Chương 502: Lồi thề đầm lầy bị cây cỏ nhỏ bé xanh biếc che kín lại, tràn ngập bạch sắc vũ khí nhàn nhạt, nhạt, gió nhẹ nhẹ quét qua, sương trắng hơi dập dờn bồng bềnh, cuối cùng, theo gió nhẹ bay lên trời, làm cho những vật bên trong đầm lầy trông rõ ràng không ít. Suy bên trong đầm lầy đột nhiên có những tiếng vàng rất nhỏ, tiếng kêu vàng lên không được bao lâu. Một đạo hắc ảnh đột nhiên Theo một đạo ánh sáng bạch ngọc hào quang Từ bên trong đầm lầy chợt hiện ra Bạn chân mỗi lần dừng lại Ở bên trong đầm lầy Không ngừng co suối lẽ ra hào quang Làm cho bụt đất trong đầm lầy Giống như là nước sôi trào mà lên Mà tiếng suy suy đó Cũng là do bóng đen này chuyển đến Bóng đen tốc độ cực kỳ khủng bố Một đường chạy đến trực tiếp vào bên trong đầm lầy gây ra một khe rãnh rộng cỡ hai thước hồi lâu sau khe rãnh này mới dần hồi phục mà ở phía bóng người một đàn đầu xà màu đen đông đúc không ngừng vã nước mà ra chúng mở rộng miệng giữ tợn từng cạo kinh phong mang theo mùi tanh hôi sộc lên đối với bóng người phía sau hung hãn vọt tới bất quá Tốc độ rõ ràng, xa xa không theo kịp bóng đen chạy đằng trước, bởi vậy không một giọt nước nào bắn trúng người đó. Đông, bóng đen đang chạy nhanh, bỗng nhiên mạnh mẽ dừng lại, hai chân hơi gấp lại. Người nghiêng thành một góc độ quái dị, sau đó có một tiếng vàng trầm thấp bên trong thân thể bắn ra. Hai chân chấn động, không dựa vào ngoại vật, vẫn đứng lơ lửng trên không chung. Mặc dù bóng đèn dừng lại trên khung chung, thời gian dừng lại liên tục không khiến 10 giây. Nhưng nếu là bị người khác thấy, tất nhiên sẽ rất kinh ngạc, không mượn trợ giúp của đấu khí hoặc là ngoại vật khác mà ngắn ngồi dừng lại trên khung chung, ít nhất thực lực của đấu hoa, thời gian dài ngừng lại trên trời, trừ phi trở thành đấu tông cường giả mới có bộ sự này bóng đen thân thể ngưng lại giữa không trung sau vài giây bàn chân bàn chân lóe ra một đạo ngân quang thân thể uốn éo Tòa một tiếng thân thể liền xuất hiện tại khoảng cách hơn 10 thước trên một trảng cây to không gian bên trong còn mơ hồ lưu lại một đạo hắc tuyến đến tốc độ như thế này đã muốn đột phá không gian trở lại đạt đến cảnh giới tuấn di vô cùng khủng bố ha ha cống hổ là đấu kỹ địa dài thần pháp Tốc độ như vậy quả thực là vui sướng Bóng đèn hai chân vững vàng Dừng trên thân cây, cười lên vui vẻ Tam thiên lôi động đấu kỹ phân thành ba tầng Đồi thiệp, lôi thuấn, tam thiên lôi Đấu kỹ này tôi đã đến tận cùng là cảnh giới tam thiên lôi Có khả năng xẹt qua không gian, bồ thanh cố tức, cô hồ So với thuấn gì không hề khác nhau vậy tốc độ này cho dù là đấu tông cường giả cũng không dám khinh thường mà những người hiện tại một đường chạy tới chẳng khác gì con trâu đực đang động dục đừng nói là tam tiên lôi cho dù là cảnh giới tầng thứ nhất lôi thiệp chỉ sợ chưa có chân chính nhập môn dược lão thân hình chậm rãi phiêu đang tại trên thân cây liếc mắt một cái nhìn vẻ mặt hưng phấn của tiêu viêm thản nhiên nói bị dược lão hất chậu nước lạnh vào mặt Tiêu viêm không khỏi đảo cặp mắt trắng dã hắn tự mình cảm giác được không tồi. Tốc độ lúc trước, cho dù là tại thời kỳ toàn tịnh thi chuyển, cũng đã căn bản không có khả năng đặt tới. Mà hắn hiện tại, tù luyện tam thiên lôi động mới có ba ngày đã đạt được như vậy, quả thực coi như là đã không tồi rồi. Nghe vậy, tiêu viêm cúi đầu, khé miệng vừa nhách lên, chỉ thấy hai chân dính đầy bùn đất điệp trần nên xem xét còn sánh mỹ cây cỏ tam thiên lôi động tĩnh như bàn thành mà khi động thì như sấm sét không dài à, tiếng động lớn xuất ra bất kỳ bất ý đả Tường địch thủ dược lão thản nhìn nói nhưng là người nhìn ngươi lúc trước làm gì hành động như vậy người còn đến trăm mét thành thế trước hết chuyển tới đây chính là tam thiên lôi động sao nhìn thấy khuôn mặt mơ hồ mang theo vẻ nghiêm khắc của sợc lão từ việc một gãi gãi đầu, ngượng ngùng, bật cười, không dám nó sen mồm. Bởi vì nguyên nhân linh hồn lực lượng mạnh mẽ đối với khả năng khống chế năng lượng trong cơ thể, nhưng người cực kỳ xuất sắc mà vừa rồi phạm chút sai sót, người thật là có điểm ngu xuẩn, nhớ kỹ để nén xuống phong lui chi lực, không hề tiên chế phóng ra ngoài, tập trung vào một chỗ bảo phát ra lực lượng tốc độ của người sẽ nhanh hơn so với đấu vương trở xuống mà nếu có thể đủ đạt đến mức này người coi như là chân chính bước vào tam tiền lôi động tầng thứ nhất lùi kiểm cảnh giới giật lão lắc lắc đầu chầm giọng nói đương nhiên ta ngoài miệng giải thích cực kỳ đơn giản nhưng là trong đó có một chút không dễ dàng cũng cần phải chân chính người lắm giữ ta chỉ có thể dẫn đường cho ngươi còn đi được hay không thì là do ngươi dần dần thả lỏng ngự khí dược lão nhẹ giọng nói ân tiêu viêm khẽ gật đầu khuôn mặt hướng tới dược lão liền ôm quyền lùi về phía sau từng bước ngồi xếp bằng tại một thân cây tạm tiền lôi động mặc dù có thể làm cho hắn tốc độ tăng vọt nhưng là đối với sự tiêu hao đấu khí cũng cực kỳ khủng bố Tiêu viêm âm thầm tính toán qua, bây giờ mình thực lực bát tình đại đối sư, nếu sử dụng tam thiên lôi động, chỉ sợ, chỉ có thể duy trì 3 đến 5 phút thời gian, sau đó phải dừng lại vì đấu khí cạn kiệt mà không thể tiếp tục thi triển. Nhìn tiêu viêm tu luyện hồi phục đấu khí, được lão trong lòng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm, khóe miệng cũng nở ra nụ cười thả nhiên, vẹn vẹn. Thời gian có 3 ngày mà tiêu viêm có thể miễn cưỡng thi triển tạm tiền lôi động, mặc dù chỉ là tiến gần đến sơ nhập phong lôi chi lực, lực lượng thôi, nhưng là thi triển ra tốc độ quả thật đã có thể thi triển được ra bạo bước. Tục luyện như thế này khi cận chiến, kỳ thực cũng đã là một loại tốc độ khó tin của con người. Nhưng là vì không cho tiêu viêm khi thi triển được trình độ này mà kiêu ngạo, Hắn cũng chỉ có thể làm như vậy để cho tiêu viêm quyết tâm tu luyện thêm. đương nhiên, sợ lão lần này hành động hiệu quả cũng rất tốt. Tiêu viêm sau khi hồi phục đấu khí lại tiếp tục tu luyện tam thiên lôi động. Bàn chất lại lội nên phong lôi chi lực rõ ràng sau vừa vừa rồi đã lội liễm đi rất nhiều. Hơn nữa, hạm đường chạy tiếng động cũng dần dần nhỏ thêm. Trên đầm lầy rộng lớn bóng đen không biết mệt mỏi luyện tập Một chút màu sáng bạc giống như là điện da không ngừng dưới chân, bóng đèn cấp tốc chuyển qua. tiêu viêm gian khổ luyện tập quên cả thời gian, tại bên trong đầm lầy tiếng van xoèn xoẹt càng ngày càng yếu. Nhưng là thanh âm mặc dù yếu ớt, mà trên đầm lầy bóng đèn càng có tốc độ cao hơn. Như vậy quả thực cảm thêm khủng bố. Tới cuối cùng, thậm chí đều chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng đèn xuyên qua nếu không có hồ số còn rắn đen trong đầm lầy rí động thật đúng là khó có thể tưởng tượng rõ tiêu viêm thời gian trôi qua hắc bảo thanh niên tập luyện tam thiên lôi động rõ ràng đang ở từ nganh ngô đến đại thành chín ngày xâm nhập một tầng tôi không xuất thế kinh chấn đại lục gần như một tháng thời gian vội vàng qua đi tại bên trong đầm lầy không lưu lại dấu vết gì Tiếp viêm cướp bộ như dẫm lên trên đất bằng hành đậu tại đầm lầy, bụt đất. Quả thật một tháng thời gian này rất vất vả tập luyện. viết trên đầm lầy, tiếp thêm hai tay vẫy về phía sau. Bạn chân đạp về phía trên đầm lầy. Quả thật giống như là đang đi trên mặt đất bằng phẳng. Không có dấu vết, thật kỳ dị, làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Tình tế quan sát, người lại chỗ bản chân có thêm hai luộc ngân quang toàn lớn bằng bàn tay nhỏ, quang đoạt hơi lóe ra, từng đạo điện màng giống như là xúc tua không ngừng kéo dài mà ra, bỗng nhiên tiếp xúc với bùn đất bên trong, khẽ làm cho chỗ đất bùn kia sôi trào hẳn lên, đầm lầy hơi nhúc nhích mấy con độc xà màu đen lặng lẽ ẩn núp nhìn tiêu viêm vọt đi, nhưng mà ngay khi bọn chúng chuẩn bị mở chiếc mồm dữ tợn, thì bàn chân tiêu viêm gần màng khẽ run lên. Vài đạo ti điện màu bạc bắn ra, đâm xuyên vào bên trong đầm lầy, dễ dàng xuyên thuộc đầu mấy con độc xà kia. Đầm lầy, lộ lên đầy xác của độc xà, tiêu viêm khẽ nhắc miệng, co chân phải lên hít một hơi, cười lạnh rồi đáp. Chỗ chân của tiêu viêm vừa đạp mạnh xuống, hiện ra khoác mang màu bạc. Đột nhiên vỡ ra gần cấp đôi khi tu nhỏ lại vẹn vẹn chỉ thời gian nhếch mắt ngay tại lúc chân phải tiêu viêm đạp bỡ quang đoàn màu bạc trở lên bỡ tung nhất thời một cỗ thanh ngầm sấm trầm thấp vang lên khuất tám mà ra, mấy tước phụ cận đầm lầy đều chấn động khiến cho nước bơ hơi hơi dập sơn suy bắn chất hạt xuống gần quang lói ra thân thể của tiêu viêm bỗng nhiên quỷ dị xuất hiện một trận hư ảo lúc này lại là sắc trời như lưỡi dao nhìn qua có thể thấy rõ tiêu viêm thân thể hư ảo một đạo hắc sắc quang tuyến từ không gian bên trong lướt qua ước chừng 20 mét bùn đất dạng đầm lầy bỗng nhiên hiện ra hai luồng xoáy mà tại phía trên bóng đèn như quỷ bị mà lặng lẽ hiện ra thành công rồi hay sao Hiện ra thân thể tiêu viêm. Chuyện thứ nhất là cấp tốc nhìn lại. Đợi đến khi ánh mắt của hắn nhìn đến 20 thước phía sau. Nơi đó có một đạo hư ảnh màu đen tinh tế chém tới. Thật không ngờ đó chính là hư ảnh của mình để lại. Thành công rồi sao? Nhìn thân thể nhàn nhạt, nhạt màu đen. Tiêu viêm mặt tái nhợt chịu không được vui mừng như điên. Gần một tháng mất ăn mất ngủ khổ luyện. Trong miệng không biết ăn bao nhiêu bùn đất, thân thể không biết bị bao nhiêu độc xà cắn. Bất quá, thanh niên kia làm cho người ta kinh ngạc vì sự quật cường. Một chút chưa đủ làm cho hắn có lửa điểm lùi bước, mà hiện tại đã đến thời điểm thu hoạch rồi. Sực lão thân ảnh hư ảo, phiêu phủ giữa không chung, cúi đầu vương giả nhìn về phía. Vẻ mặt mừng như điên của hắc bào thanh niên lạnh nhạt trên khuôn mặt cũng không nhịn được lộ ra một chút vui mừng hơn nữa một tháng qua miễn cưỡng đạt tới tam thiên lôi động tầng thứ nhất lôi tiềm cảnh giới tốc độ như vậy bao lâu thì mới đạt tới cảnh giới tầng thứ ba nhưng bằng tốc độ này cũng là số một số hai rồi chỉ có trong lòng hắn rất rõ hơn một tháng quật khởi cùng tiểu tử kia trải qua một hồi tu luyện, có thiền phú, có nhận lại, có cố gắng, dược lão trong lòng nghĩ, từ viêm có đủ ba điều kiện trên, chẳng lẽ không thành công hay sao? trưa 503 lĩnh ngộ thức pháp tại trên đỉnh núi có một thanh niên áo bào màu đen đang ngồi xếp bằng tu luyện hai tay kết ấn hô hấp bình thản mà dài hơn nữa mỗi lần hô hấp tụ nạp quanh thân không ra xuất hiện những luồng bà động rất nhỏ một ngọn lửa nóng cháy từ từ thẩm thấu ra cuối cùng theo hô hấp xâm nhập vào cơ thể là lẽ một mình tu luyện ước chừng kéo dài một cách giờ đồng hồ. Tiêu Viêm từ trên đỉnh núi áo bào tung bay chậm rãi hạ xuống, hai mắt đang nhắm chặt run run nhẹ nhẹ mở ra. Hai tháng tại Thâm Sơn tu luyện, thu hoạch cũng không hề nhỏ. Khế vận ven cổ cảm thụ được trong cơ thể có một luồng dòng nước ấm chậm chậm lưu chuyển không ngừng, Tiêu Viêm khóe miệng nghĩ không được khẽ cười. Hai tháng khổ tu Tiêu viêm không chỉ có đem tam thiên lôi động tu luyện dưới tầng thứ nhất lôi thiệp cảnh, hơn nữa đấu khí trong cơ thể cũng càng ngày càng tinh thuần. Tiêu viêm đoán hiện tại chính mình trong thời gian tam thiên lôi động tu luyện đấu khí đã đến bát tinh đại đấu sư đỉnh phong nhất thời hai tháng mới vừa rồi khiến cho chính mình đạt tới bát tinh đại đấu sư đỉnh tốc độ này so với bên trong tiên phần luyện khí tam vẫn chưa thể so sánh nhưng tiêu viêm quả thật cảm thấy vừa lòng. Có thể đem tan tiêm lôi động, tu luyện tới tầng thứ nhất mà cùng đấu khí càng thêm tinh tiến. Cũng là điều đáng mừng. Đang đứng ở trong, trên tảng đá, tiêu viêm khoanh tay, ánh mắt giống như là rừng rậm mờ mịt phía xa kia. Gió đang thổi nhẹ, nhưng khiến cho một mạng rừng rậm cây cối, dập Giờ từ xa cuộn tới liền biên, cơ hồ như biển rộng đang cuộn sóng, làm cho con người ta cảm thấy uy lực của thiên nhiên thật đáng sợ. Đứng trên ngọn núi, tiêu viêm kinh ngạc như một mảnh rừng rậm, thổi từng đớt từng đớt. Cây sóng nhấp nhô uốn lượn, lúc này như bầu trời hiết mình, tiêu viêm bỗng nhiên cảm thấy xúc động. Chấp tay ra sau, tiêu viêm khẽ hít mắt, nửa ngày sau, hai bả vai khẽ rung lên, từ Vân dực hai cánh vẫy ra, thân hình bay lên trời cao, lượn ra một đường cong tuyệt đẹp, rồi bay nhanh về phía cánh rừng xa xa. Tử Vân dực có rút lại quay về phía sau, tự một mình đứng thẳng trong rừng, nhìn khắp nơi một mảnh rừng xanh biếc, hắn cảm thấy con người thật là nhỏ bé, sòng trường chậm rãi mở ra, xa xa từng đợt cây sóng quét những sóng thổ quét đến, mặc theo hàng loạt tiếng vang giống như là sấm lộ hướng tiêu viêm tổ quét qua hai chân, như là chân chim vững bám chặt bóng, ngọn cây tiêu việt thần hình dập dờn như sóng, theo gió phiồ lạt như lá cây, giống như là bay rất nhanh nhưng lại thủy chung không hề bị tốc độ kinh người đó xé sạch. Gió thổi tạo thành từng đợt sóng lớn dập dập dờn kéo dài chừng 10 phút dần dần mới lắng xuống từng đợt sóng cây thổi qua tiêu hiểm sắc mặt có chút tái nhợt, mà trong mắt lại ẩn chứa sự hứng vật cực độ hắn quay đầu lại, nhìn về phía xa từng đợt sóng rất nhanh biến mất tại cuối tầm mắt trong lòng chợt xúc động gọi ý cảnh này tay phải trộm rãi nắm lại, một thành cử thước màu đen rất lớn, tiêu hiểm bàn tay nắm tình trần nhẹ rộng Nói, nếu có thể công kích như sóng triệt Điền miền bất tuyệt kia Thì thực sự là một loại công kích tuyệt vời Bàn tay nắm huyền trọng thước Tiêu viêm hơi hơi ngẩng đầu Hai mắt Đèn nghìn chẳng gặp sự suy Tư mờ mịt thân thể lúc lại Dũng là hoàn toàn dừng lại Mắt khẽ nhắm lại Tiêu viêm tay phải lắm huyền trọng thước miệng khẽ mỉm cười trong bộ dáng như đang điều chỉnh cái gì đó tiêu viêm đứng lại ước chừng gần một canh giờ đồng hồ bản thân không ngừng suy nghĩ cảnh tượng sóng cây lúc trước trong đầu chợt xuất hiện một chút linh quang tại đây một loại cảm giác khác thường thời gian lâu như vậy nhưng tiêu viêm cũng không hề biết mệt mỏi cảm thụ được càng lâu càng cả cảm thấy rõ ràng cho đến khi là sóng cây trôi qua và biến mất sóng cây dâng lên biến mất lại vọt tới lần nữa lại biến mất cứ như thế lập đi lập lại cứ tuần hoàn cáo dài không thôi thời gian vẫn như cũ tiếp tục trôi qua mặc dù trải qua hơn một cách giờ đồng hồ nhưng tiêu viêm đã tiến vào trạng thái kỳ dị Hắn cũng mong muốn cảm thụ được những làn sóng cây dâng lên Rồi biến mất, rồi lặp lại loại cảm thụ kỳ diệu Dưới loại tình huống này Đối với vụ số lần cảm ứng Tiêu viêm dần dần xuất hiện những tia lãnh ngộ Gì, tại thời điểm tiêu viêm tiến vào trạng thái kỳ dị Sự lão phiêu phù trên không cũng kêu lên cực kỳ kinh ngạc Thành âm mặc dù rất nhỏ Nhưng lại tỏ ra quá ngạc nhiên Tiêu viêm tiến vào trạng thái như vậy giặc lão có chút ngoài dự kiến. Giặc lão kêu lên đầy kinh ngạc cũng không có đánh thức tiêu viêm đang trong trạng thái kỳ dị. Kinh nghiệm của lão phong phú tự nhiên là biết đối với người tu luyện cơ duyên tiến vào trạng thái kỳ dị. Nếu bị ngoại giới đánh thức thì cũng không nghi ngờ cả đời hối tiếc lặng yên quan sát Có một mùi linh khí Từ trên giới chỉ Trên ngón tay tiêu viêm mạnh mẽ tỏa ra Đèm những phương viên mấy chục mét bảo vệ lại Sau khi được linh hồn lực lượng phóng bế Những tiếng ma thú Từ lần xa chuyển lại triệt để biến mất Mở trong khu vực này Dưới sự tác dụng của linh hồn lực Của dịch lão Nên tuyệt đối an toàn sẽ không xuất hiện những gì ngoài ý muốn khiến cho tiêu viêm từ trạng thái kỳ dị đó mong tới thời gian thong thả mà trôi đi lúc tiêu viêm tiến vào trạng thái kỳ dị đến bây giờ đã trải qua ba canh giờ trong thời gian này thân thể tiêu viêm như hoa đá không nhúc nhích hắc xích trên tay thoáng run rẩy biến lớn một chút nếu ai nhìn thấy đều cho rằng Thành điều này quá mức sống động, cách ly hoàn toàn với ngoại giới, hắc bảo thanh niên bỗng nhẹ nhàng run lên, mà thân thể cũng run lên, con mắt tối đen bên trong mờ mì suy nghĩ cũng nhanh chóng hiểu ra, cũng là càng thêm mở rộng, đây phải nắm chặt chuối thước, thân thể của tiêu viêm như bắn súng thẳng tắp, một cỗ sắc bén vòng dụy khí lặng yên tàn phát ra khuôn mặt căng thẳng trong cây hắc thước chậm rãi lên lên sau đó tốc độ con người nhẹ nhàng bộ vậy huy quét trọng thước trụ cột công kích là chính lúc này tiêu viếp toàn bộ thi triển ra mà theo bảng tay run run huy động tốc độ càng lúc càng nhanh đến tích cuối cùng toàn bộ thân thể của tiêu viếp cơ hồ đều bị bao bỏng lại như một viên cầu hổ đen thi triển được thước pháp cực kỳ tính diệu mà trước đây tiêu viêm không thể thi triển được ở bên trong rừng rậm cuộc phòng vù vù vang lên có một quả cầu đen to lớn cấp tóc bay ra quả cầu đen này bay vào đến đâu cạnh lá cây cối vô tình vét chạm vào nó liền trong khoảng khắc hóa thành phấn mạt trọng tước huy động càng lúc càng nhanh Nhưng mà ngay tại lúc này, tốc độ sắp đạt đến đỉnh điểm, trọng thứ cũng dần dần chậm lại. Người bên trong quả cầu đen dường như có chút khó chịu, cúi đầu khẽ dên lên một tiếng. Từ bên trong quả cầu đen chợt như hiện một người trong miệng truyền ra, trong lờ mờ vẫn có thể nhìn thấy một người thanh niên sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt đi rất nhiều. Mặc dù trong sắc mặt tái nhợt Nhưng mà tiêu viêm cũng chưa lập tức dừng lại. Trong đầu không ngừng hiện ra những tia lĩnh ngộ trong tài liền huy động trọng thước. Trong lúc này tiêu viêm đã vô tình lĩnh ngộ được quý tích quỷ dị của thức pháp. chợt lĩnh ngộ, tiêu viêm vội vàng sử dụng trọng thước đánh theo những gì bản thân mình đang lĩnh ngộ ra. Tiếng gió sắc bén dần dần chậm lại. Lúc này tiêu viêm huy động trọng thước cũng dần chậm lại. Người bên ngoài nhìn thấy đều có cảm giác thức pháp có rất nhiều sơ hở chỉ cần tùy ý tấn công một kích cũng đủ làm người sử dụng trọng thương theo bước chân và thật thước thân thể vũ động theo hai con ngươi tối đèn lại một lần nữa lệ lên những tia mờ mịt kỳ dị tiêu viêm thân thể có chút cứng ngắc trong lúc phát động thân thể chuyển hóa theo thước cũng đồng thuận mà theo như vậy thức pháp huy động rất nhiều sơ hở Rồi đất nhiên đại biến Quỷ tích trọng thước huy động Thừa Thượng tiếp được Thước ở chỗ giáp giới vô động hình thành Lên một quảng cầu lớn không gì phá nổi Như vậy so với tiêu viêm sử dụng thước pháp lúc trước Bằng vào thân mình tự lĩnh ngộ cách sử dụng thước pháp Có thể cách biển một trời một vực Tiêu viêm từ khi có được trọng thước Cũng chưa tu luyện đầy đủ thước pháp Đối phó với địch nhân vật lớn dựa vào thân thể lực lượng mạnh mẽ và dựa vào lực lượng thân thể khi gặp phải đối thủ yếu hơn cũng phải dốc hết sức nhưng mà có thêm chiêu tinh diệu gặp phải đối thủ của lực lượng sắp xỉn mình thì cũng có thể dễ dàng đánh bại. luận chiều thức tinh diệu tiêu viêm sử dụng tước pháp so với bạch sơn tương pháp kém hơn một ít nếu so với lực lượng và tốc độ tiêu viêm dĩ nhiên là mạnh hơn thế nhưng Về mặt chiêu thức tinh diệu, hắn là hơi yếu. Nếu sau này gặp phải đối thủ lực lượng sớp xỉ, tất nhiên là có đôi chút thiệt thòi. Và bây giờ hắn bỗng nhìn lĩnh ngộ ra chiêu thức tinh diệu, đã đem nhược điểm này hoàn toàn bù lại. Suy, trọng thước huy động, đột nhiên mạnh mẽ bị kiềm hạm. Một cỗ kinh phòng sắc mén từ thân thước bạo xuất, chỉ nghe thấy tiếng răng rắc. Cách đó hơn 10 mét, cái đại thủ toàn bộ ngọn cây đều bị chặt đứt. Thân thể vẫn duy trì tư thế bổ mạnh trước xuống, tiêu hiệp trong mắt mờ mịt cấp tốc biến mất, nháy mắt sau khuôn mặt mang theo một tiếng kinh ngạc, nhìn trọng thước trong tay, đột trước quý tích cùng độ cong của trọng thước vì động thật tích diệm, thế nhưng là ở đầu bên kia không điều khiển được, giống như chẳng chút dấu vết gì cả. Hôm miệng khá to lên, tiêu viêm lúc này không biết nói cái gì, chỉ thấy trong lòng mờ mịt hắn phát hiện bản thân mình là bắt được một chút tình diệu của tư pháp. Chỉ như sử dụng lúc ban đầu, thế nhưng là quy lực của nó muốn mạnh mẽ hơn. Ngày sau, nếu trải qua tu luyện, không khó có thể tưởng tượng nó trở thành trợ lực tốt nhất cho tiêu viêm. Không cần kinh ngạc Tụ luyện như thế này, đó cũng không phải là thu hoạch loài ý muốn, mà đó là một loại cơ duyên. Người đụng phải nó, hơn nữa còn may mắn nắm lấy. Đây chính là người may mắn. Tách ngâm của sự lão chậm rãi trong lòng tí viêm vang lên. Loại cơ duyên này rất nhiều người đều có thể gặp, nhưng là bọn họ không thể nắm bắt được. Người có thể nắm bắt. Điều này chứng minh người có bản lĩnh cùng thiên phú. Còn loại người không là mà hưởng, Thì chỉ đáng chê cười mà tôi Nghe vậy Từ việc nhẹ nhàng gật đầu Sự ngạc nhiên trong học cũng giảm đi Thước pháp Có một tia sóng chiều Ít cảnh liên miên Nói vậy lúc trước cùng với sóng cây Có quan hệ Mặc dù hiện tại có chút nhỏ yếu Bất quá cũng không cần là lòng Đây chỉ là mới mở đầu Chỉ cần ngày sau tu luyện cho tốt ta nghĩ có thể sáng tạo ra Một thước pháp đấu kỹ Dược lão cười nói Trong tiếng cười có một ít tia vui mừng và sự khởi đầu nát Hiện giờ tiêu em chỉ mới Chỉ mới bắt đầu mà thôi Khoảng cách thành công Chỉ sợ còn là một vấn đề thời gian tùy lối sáng tạo đúng kỹ Rất là khó khăn Nhưng đối với tiểu tử Luôn dây gây ra kỳ tích Dược lão thật có điểm Tìm tưởng Cười gần đầu tiếp em đem trọng thước Nèo sau lưng Lý Chốc Nạp sơ lấy ra một quả hồi khí đan, hít vào trong miệng, cảm thụ được cơ thể bốc ra một tia nhiệt khí, tìm kiếm chỗ ngồi nghỉ ngơi một chút, bỗng nghe tiếng thú giống lên, giống như là tiếng sấm sét mạnh mẽ từ bên trong dãy núi xa xa vang lên. Tiếng giống thật lớn, nghe tiếng này mà thú này cũng đã ngưng. Ngàn cấp bậc cường giả đấu vương, tiểu hiệp đột ngột bị tiếng kêu tỉnh lại. Sực sốt vội vàng ngực nhìn về giấy lúi xa xa kinh ngạc nói Ấn Đích thực là một đầu ma thú cấp bậc đấu vương Tại trong phạm vi này Vẫn có một ít hơi thở không kém Song phương hẳn đang diễn ra chiến đấu Giật lão cười nhạt nói Lại có người chiến đấu cùng mà thủ cấp bậc đấu vương Trên khuôn mặt hiện lên chút kinh ngạc Tiêu viêm trong lòng Có chút tò mò hỏi Qua đó xem đi tuyển ngươi sực lão cũng không ý kiến nghe vậy tiêu viêm cười từ vẫn dừng từ phía sau lưng bắn ra hơi hơi duỗi lên trên thân thể phóng lên cao rồi phi hành tới hướng thú sơn gặp mà đến